Có thể được thượng vị tu luyện giả đích thân chỉ điểm quả thực tác dụng so với ăn cả chục viên linh đan chân quý còn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí đối với một đời tu luyện cũng có lợi ích thật lớn. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều đoạn đường vòng trong tiến độ tu luyện. Dương Thiên đối với đường tu luyện của bản thân không mấy hứng thú. Bởi vậy ngược lại cũng không trông cây được lâm khiếu đường chỉ bảo điều gì. Bất quá nghĩ đến sự phát triển của Dương Môn về sau này. Hắn rất hy vọng Lâm Khiếu Đừng có thể chỉ điểm chút ít cho vị thúc công này. Khi Dương Thiên cũng muốn quỳ xuống đã thấy trên tay Lâm Khiếu Đừng xuất hiện một khối lam ma thạch, tiếp đến một tay cách không điểm lên đầu Dương Bồi, một đạo tử quang bắn tới. Dương Bồi chỉ cảm thấy Thiên Linh cái có một điểm lực nhu hòa, chỉ một lúc sau đã biến mất không thấy. Sau đó Lâm Khiếu Đừng đưa nguyên thức tiến nhập bên trong khối lam ma thạch, tiện tay ném đi. Lam ma thạch liền rơi xuống trước mặt dương bồi. Ta vừa mới thăm dò căn cơ tu luyện của ngươi. So với ta có điểm không giống nhau nên không thể nói tới chuyện chỉ điểm. Cho ngươi một chút kiến nghị và một bộ khẩu quyết. Về phần lĩnh ngộ tu luyện làm sao thì phải cần tới chính ngươi thôi. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Trong lòng dương bồi nhất thời mừng rỡ, nhất thời quên hết sợ hãi. Cầm lấy lam ma thạch tiến hành tham cứu. Nội dung bên trong với chỉ vài câu giới thiệu đơn giản ban đầu đã khiến hắn lập tức hiểu ra nhiều điều. Bế tắc được khai thông, ngọn núi chắn đường tiến cảnh phía trước như bị bổ ra khiến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc đầu bên kia. Dương bồi dưới tâm trạng vui mừng cực độ khấu đầu ba cái. Cung kính nói, tạ ơn tiền bối. Không chỉ riêng Dương bồi, toàn bộ Dương môn đều cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối. Lâm khiếu đừng cũng không nói nhiều, xua tay nói, các ngươi đi ra ngoài cả đi, ta muốn cùng vị Dương huynh đệ hảo hảo nói chuyện một chút. Những lời này vừa nói ra thiếu chút nữa khiến Dương bồi nhảy lên vì sung sướng, nhịn không được nháy mắt với Dương thiên một cái để hắn biểu hiện làm sao cho tốt. Nếu có thể lưu lại vị Lâm tiền bối này thì toàn bộ Dương môn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ chu võ quốc chỉ sợ cũng không có bất kỳ môn phái nào có thể cưới lên đầu Dương môn được nữa. Dương thiên chỉ biết cười khổ. Đối với chủ ý của Dương bồi hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỉ bất quá hắn cũng không kỳ vọng nhiều như vậy. Vị lâm tiền bối này hiển nhiên không phải loại người có thể ràng buộc tại một chỗ. Thậm chí người ta đã có môn phái của chính mình. Sau khi tất cả mọi người trong Dương môn đã ra ngoài. Chỉ còn lại Dương Thiên, Lâm Khiếu đừng dùng nguyên thức đảo qua một lượt. Xác định tất cả đã lui xa liền vung tay tạo một vầng tử quang bao phủ lại toàn bộ lầu các. Bất luận tin tức gì cũng không bị truyền ra bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 547 Bí thuật Dương Môn Hạ thấy rõ một màn này, trong lòng Dương Thiên không khỏi kinh hãi. Không biết vị Lâm tiền bối này rốt cuộc đang muốn làm gì. Lâm khiếu đừng thấy Dương Thiên có chút khẩn trương, mỉm cười nói. Dương Vinh Đệ không cần lo lắng, ta làm như vậy chỉ là không muốn bị người ngoài nghe thấy. Điều này đối với Dương môn các ngươi cũng có chỗ tốt. Dương Thiên kỳ quái nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lâm khiếu đừng cũng không nhiều lời, lập tức nói thẳng. Lâm mộ có một vài vật phẩm muốn cùng Dương Vinh Đệ trao đổi. Mong rằng Dương huynh đệ đáp ứng Dương Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Chính mình có cái gì đáng giá Khiến cho một lão quái vật địa vương Giai coi trọng Chỉ ngây ngô nhìn Lâm Khiếu Đường Không biết làm sao Lâm Khiếu Đường cười cười nói Lâm Mộ đối với Bí thuật thăm dò nguyên khoáng mạch Của Dương Vinh cảm thấy rất có hứng thú Nguyện ý dùng một viên kim dương đan Và một khối cực phẩm nguyên thạch đổi lấy Không biết ý Dương Vinh Đệ làm sao, lời vừa nói ra khiến Dương Thiên cuối cùng cũng hiểu được, đối với vật phẩm lâm khiếu đừng đưa ra rất động tâm, thậm chí là khát vọng. Bất quá hắn cũng không dám có ý gì với một lão quái vật địa vương giai, vạn nhất sau khi giao dịch xong, người ta hối hận, quay lại diệt sát, cho dù không giết cũng có thể tùy tiện dùng một điểm thủ đoạn nho nhỏ cũng đủ khiến mình ăn không tiêu rồi. Dương Thiên vội nói, Tiền bối đã muốn, vạn bối tự nhiên dâng lên, còn trao đổi thì không cần thiết. Lâm khiếu đừng lạnh lùng nói, trao đổi tức là trao đổi. Dương huynh đệ nói vậy là khinh thường tại hạ sao? Thân mình Dương Thiên run lên, đâu còn dám kiên trì, lập tức nói. Tất cả theo tiền bối phân phó. Lâm khiếu đừng lật tay đã thấy xuất hiện hai kiện vật phẩm, không chút do dự vứt vào tay Dương Thiên. Dương Thiên cũng không chút do dự trực tiếp xuất ra một khối lam ma thạch giao ra nói, kỳ thực cũng không phải bí thuật gì, chỉ đơn giản là một phối phương bồi dưỡng yêu thú. Chỉ cần chế xuất một loại dược vật trường kỳ nuôi dưỡng yêu thú liền có thể khiến cho yêu thú có được khả năng đặc biệt như vậy. Nói xong Dương Thiên vung tay lên, mấy trăm điểm đen kịt lập tức xuất hiện, đây là một loại yêu trùng thấp dai, ngay cả những ngạ sĩ dai bình thường cũng có thể nuôi dưỡng. Hơn nữa ngoài khả năng sinh sống lâu dài trong điều kiện âm ướt cũng không còn bản lĩnh nào đặc biệt, căn bản không ai thèm quan tâm bồi dưỡng loại yêu trùng vô dụng như thế này. Thỉnh tiền bối xem, vạn bối chính là nhờ những yêu trùng nhỏ bé này mới tìm được những khu vực nguyên mạnh ngầm sâu." Dương Thiên không chút ẩn giấu nói. Trên thực tế Dương Thiên vẫn luôn hy vọng Dương Môn có thể nhờ phối phương này quảng bá truyền lưu lâu dài. khiến cho toàn bộ tài nguyên còn ẩn sâu trong tu luyện giới đều được khai mở, khôi phục lại sự phồn vinh của chốn tu luyện giới ngày nào. Bất quá Dương Môn có quy định phối phương này tuyệt đối không thể truyền cho ngoại nhân, Dương Môn sở dĩ cho thể có ngày hôm này, có thể vững bước phát triển đến bây giờ. Tất cả đều là dựa vào bộ phối phương này, nếu không phải như vậy. Tại một tu luyện giới cường đại như Chu Võ Quốc muốn đứng dậy phát triển thực là một chuyện phi thường khó khăn. Lâm Khiếu Đừng nguyên bản còn tưởng rằng là loại chân bảo hay cao thâm bí tịch gì. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là một loại phối phương điều dưỡng yêu thú đơn giản như vậy. Bất quá Lâm Khiếu Đừng rất nhanh liền phát hiện ra phương pháp này so với bình thường không có như nhau. Phương pháp này cư nhiên có thể giúp cho yêu thú có thể phát triển cực hạn tới cấp 6. Thậm chí có những trường hợp cá biệt có thể đạt được tới cấp 7 Lẽ nào phối phương này còn có tác dụng cường hiệu trong tiến hóa yêu thù Con ngươi lâm khiếu đừng co rút lại vừa nghĩ vừa suy đoán Nếu đúng là như vậy, thu hoạch tự nhiên quá lớn Bút giao dịch vừa rồi thực sự vô cùng xứng đáng Dương Thiên lại nói Tiền bối, tài liệu cần cho phối phương luyện đan này rất khó tìm Dương Môn cũng là trong cơ duyên xảo hợp tại một linh đảo ngoài hải vực mới tìm được nguyên liệu thay thế cho ba loại linh thảo vô cùng khan hiếm như tuyệt linh chi, tâm thảo và thất diệu nhân sâm Thần sắc lâm khiếu đừng hơi chút dị động nói, lẽ nào những loại linh thảo này đều rất khó kiếm sao? Dương Thiên Thành thật gật đầu nói, xét về cấp độ thì hạ giới không phải là nơi thích hợp cho những loại linh thảo này sinh trưởng, Dương Môn tuy rằng tìm được loại thay thế. Nhưng hiệu quả rõ ràng không thể so sánh với ba loại linh thảo này Có chăng chỉ có thượng giới mới có thể xuất hiện qua Tiểu tử, coi như là trên thượng giới thì ba loại linh thảo này cũng khó tìm kiếm được Đây chính là các loại linh thảo yêu thú vô cùng yêu thích Một khi xuất hiện lập tức sẽ bị chúng ăn mất tiêu Sâu trong nguyên thức bỗng nhiên truyền đến tiếng hé của kỳ áo Nói cách khác vẫn là có, chỉ cần như vậy là được rồi Lâm khiếu đừng thẳng thắn truyền lại một câu rồi không hề để ý tới kỳ áo nữa. Lâm khiếu đừng thu hồi lam ma thạch, thuận miệng hỏi, không biết ba dạng vật phẩm thay thế Dương huynh tìm được là thế nào? Dương thiên vẫn như cũ, không chút giấu giếm, nhất nhất nói ra toàn bộ. Lâm khiếu đừng nghe xong không nhịn được gật đầu, nếu là không có ba dạng linh thảo kia, dùng ba loại vật phẩm thay thế này xác thực là thượng sách. Chỉ bất quá phẩm chất đan dược luyện chế ra sẽ thấp hơn rất nhiều, từ đó ảnh hưởng lớn tới năng lực của yêu thú sau này. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm non nớt truyền đến, dùng xà vị tham không bằng dùng phong khúc địa hoa thay thế. Lâm khiếu đừng và Dương Thiên song song nhìn về phía trương nhạc nhà. Hiển nhiên trước đó cả hai đối với những hài đồng bên cạnh đề không để tại trong lòng. Thế nhưng một lời này vừa nói ra khỏi miệng lập tức khiến trên mặt hai người nổi lên dị sắc. Bất luận là Lâm Khiếu Đừng hay Dương Thiên đều là thượng vị tu luyện già. Trong phương diện luyện đan mỗi người đều có những kiến giải độc đáo của riêng mình. Song song với đó đối với đặc tính cơ bản của các loại tài liệu linh dược đều biết đến không ít. Xà vị tham và phong khúc địa hoa có đặc tính hầu như hoàn toàn tương phản. Thế nhưng chỉ cần là người trong nghề cẩn thận tự định giá lại một chút cũng sẽ phát hiện hai loại linh thảo này xác thực có điểm tương đồng. Nhãn thần Dương Thiên sáng lên nói, ta thế nào lại không ngờ tới, chờ lần phối liệu lần sau nhất định phải thay đổi thử xem. Lâm khiếu đừng thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn trương nhạc nhạc. Đối với tiểu hài này từ lúc đến Sơn Thôn, Lâm khiếu đừng đã từng thăm hỏi qua. Cũng không có tư chất cao siêu cũng như thiên phú dị bẩm Đây là chỉ chú ý riêng trên phương diện tu luyện của bọn họ mà tử hồ quên đi những thiên phú tại nhiều mặt khác. Quả thực bản thân mình đã quá sơ sẩy. Dương thiên càng kinh hỉ nhìn trương nhạc nhạc. Sau một hồi quan sát liền mừng rỡ như điên nói. Thiên thảo hỗn linh thể. Trời ạ, thủy tổ ngày trước mất cả đời người đi tìm kiếm cũng không được. Dĩ nhiên lại để ta tìm đến. Thật tốt quá Bách tự đại điển của Dương môn rốt cục đã có được truyền nhân rồi. Ha ha ha. Dương thiên cơ hồ quên hết tất cả cười thật lớn khiến cho Lâm khiếu đường và triển thanh nhu chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Về phần ba tiểu hài tử còn lại đều bị dọa đến không rõ Bọn họ đang suy nghĩ người này có phải hay không đã phát điên rồi. Bất quá những lời nói của Dương thiên quả thực đã nhắc nhở Lâm khiếu đường. Khẽ nhíu lông mày nói. Dương Vinh Đệ rất coi trọng nữ đồng này. Dương Thiên Kích Động nói, Lâm tiền bối, vãn bối cả gan khẩn cầu người cho ta được nhận nữ đồng này làm quan môn đệ tử. Vừa nghe xong lời này, trên mặt cả ba tiểu hài đồng đều hiện nên nét mừng rỡ. trận thế lúc ban đầu của Dương môn bọn họ đều nhìn rõ. Tuy rằng đối với tu luyện giới không có bao nhiêu lý giải, thế nhưng một môn phái có nhiều nhân số như vậy tự nhiên không thể yếu nhược cho được. Nếu tiên nhân đại ca không muốn thu nhận bọn họ, gia nhập môn phái như vậy cũng không tồi. Cả ba tiểu hài tử lập tức nhìn lâm khiếu đường thập phần chờ mong. Bất quá sắc mặt hắn cũng mang phần khó khăn, không tình nguyện nói. Khó mà làm được. Dương thiên một trận thất vọng, cả ba hài tử cũng có chút thất thần. Tất cả đều buồn bạc cúi gằm mặt xuống. Lâm khiếu đường chỉ đơn giản dừng lại nói. Thu nhận một người ta không thể đáp ứng. Muốn thu thì thu luôn cả ba người. Bằng không không cần bàn nữa. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio mới chấm Chương 548 tạo linh tông, thượng, hai tiểu hạch. Còn lại nhất thời vui mừng, Dương Thiên lại vỗ gáy một cái. Vui mừng nói, là vạn bối đã sơ sót. Ba tiểu hạch. Tử này với ta tính có chút sâu xa. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu nhưng đối với Lâm mũi vẫn cực kỳ trọng yếu. Hy vọng Dương huynh về sau đối đái cho tốt. Nếu có cơ hội, Lâm mũi chắc chắc sẽ trở lại thăm bọn họ. Lâm khiếu đừng khẽ vỗ nhẹ lên đầu trương nhạc nhạc nói. Dương thiên liên tục gật đầu. Lâm tiền bối xin cứ yên tâm. Cuộc đời này vạn bối cũng chỉ thu nhận ba hài đồng này làm đồ đệ. Tuyệt không tiếp nhận thêm một người nào. vạn bối chắc chắc sẽ đối tốt với bọn họ. Được. Vậy Lâm Mũ liền cáo từ. Lâm Khiếu đừng nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo tử mang kéo theo Mạc Côn và gà thanh niên họ Giang từ bên trong lầu các bay lên trời. Triển Thanh Nhu lập tức đuổi theo, một tử một lam, hai đạo quang mang chợt lé lên trong địa vực Dương Môn rồi sau đó liền biến mất không còn thấy nữa. Rời khỏi Dương Môn, Lâm Khiếu đừng dọc theo phương Bắc thẳng hướng tọa lạc của Tạo Linh Tông nhắm tới. Trước khi rời khỏi chu võ quốc, lâm khiếu Đường liền muốn tới tạo linh tông một chuyến Lời kỳ áo tuy không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng ngược lại cũng không thể không tin Dọc theo đường đi lâm khiếu Đường có dừng lại ở một số nơi thu thập tin tức Nên nghe được không ít tin đồn về bản thân mình Tuy vậy hắn cũng chỉ đạm nhiên cười Lời đồn thổi thông thường đều là chuyện thái quá lên Mà hiệu quả cuối cùng của lời đồn chính là tác dụng uy hiếp Bất quá chỉ ngắn trong thời gian 2 tháng, tác dụng uy hiếp đã đạt được một mức độ lâm khiếu đừng khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Lâm Khiếu Đừng dẫn theo hai người là Thiếu Tông chủ Thiên Khuê Tông và Thiếu Tông chủ Minh Quỷ Phủ, thế nhưng hai đại môn phái này cho tới nay vẫn phi thường tĩnh lặng tựa hồ như không biết hay là giả như không biết, cũng có thể cả hai bên đều nghĩ Lâm Khiếu Đừng cũng sẽ không muốn làm thương hại hai người. Nói chung Lâm Khiếu Đừng một đường bình ổn, nửa tháng thời gian sau liền tiến nhập địa phận nằm trong phạm vi thế lực tạo linh tông tại chu võ quốc còn chưa tới tạo linh tông lâm khiếu đường đã cảm ứng được khí nguyên ba động của linh dược lão tổ rồi lập tức truyền âm tới linh dược lão tổ vừa nghe xong lập tức tự mình đi ra nghênh tiếp tại trước đại môn tạo linh tông linh dược lão tổ trực tiếp dẫn đón lâm khiếu đường đi vào đi được nửa đường Sau khi lâm khiếu đường tự định giá liền quyết định để triển thanh nhu mang theo mạc côn và gà thanh niên họ giang tới một sơn cốc phi thường bí mật cách đó hơn 300 dặm nghỉ ngơi và hồi phục, còn chính mình một người tiến nhập tạo linh tông. Tạo linh tông không giống với dương môn, dù sao trên toàn bộ chu võ quốc cũng được tính là một đại môn phái, nội môn có tới hơn 10 lão quái vật địa vương giai tồn tại, đại tu sư cũng quá ba người. còn cụ thể số lượng bao nhiêu cũng khó xác định rõ được. Bởi vậy lâm khiếu đường phải vô cùng cẩn thận, mặc kệ linh dược lão tổ có bao nhiêu thành ý, việc chú ý phòng thân vẫn không thể lơ là. Khi linh dược lão tổ thấy lâm khiếu đường, trong lòng hơi chút kinh hãi, chỉ ngắn cách hai tháng thời gian, vị thanh niên trước mặt này tựa hồ lại có biến hóa không nhỏ. Tuy rằng tu vi không tăng lên chút nào, nhưng tựa hồ lại lĩnh ngộ tới một cảnh giới nào đó. Linh dược lão tổ có địa vị cực kỳ cao trong tạo linh tông, cho dù ngày trước linh dược lão tổ chỉ có tu vi linh hồn giai cũng đã như vậy, hôm nay tu vi đã đặt tới trình độ đại tu sư, địa vị tự nhiên càng thêm tôn quý. Có thể nói toàn bộ tạo linh tông đều phải nhìn tới sắc mặt linh dược lão tổ, cho dù là mấy vị đại tu sư khác cũng đều tôn kính tới vị linh dược lão tổ này. Dù sao bọn họ có thể có được ngày hôm nay không thể không nhắc tới công sức vị linh dược lão tổ này. Huống hồ trong thời gian tới toàn bộ tạo linh tông cũng cần phải trông cậy tới vị luyện đan sư này. Linh dược lão tổ dẫn lâm khiếu đường tới linh dược cung, chính là giải đất trung tâm của toàn bộ tạo linh tông, nơi này so với hậu viện các đại gia tộc trốn nhân gian có điểm tương đồng. Có rất nhiều biệt viện tổ hợp tạo thành, đồng thời cũng là nơi dành cho thượng tầng tu luyện giả trong môn phái dùng để nghỉ ngơi cũng như tu luyện. Khi tiến vào một gian biệt viện, Linh Dược Lão Tổ khách khí nói, Lâm Đạo Hữu đừng xa ghé thăm, hôm nay trước cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền tiếp tục thương thảo công việc luyện đan. Lâm khiếu đừng đảm nhiên nói, không ngại. Linh Dược Lão Tổ mỉm cười nói, Có muốn văn mộ an bài mấy lô đỉnh thượng giai giúp lâm đạo Hữu nghỉ ngơi hay không? Lâm khiếu đừng không chút biểu tình nói. Không cần, lâm mộ đã quen một mình. Linh dược lão tổ lại có điểm ngoài ý muốn. Nữ tu tạo linh tông tại chu võ quốc vốn nổi danh là những lô đỉnh tuyệt hảo Những lão quái vật từ các môn phái khác đến bái phỏng cơ hồ đều giống nhau, không ai cử tuyệt. Đến ngay cả hơn 100 năm trước lão gia hòa vụ thái đấu kia tới đây cũng không hề cử tuyệt Vậy mà vị lâm đạo hữu này tuổi đời tuy còn trẻ thế nhưng định lực lại hơn người Tốt lắm, văn mộ không quấy dày lâm đạo hữu thanh tu nữa ừ. Sau giờ ngọ ngày mai văn mộ sẽ trở lại Linh dược lão tổ nói xong liền xoay người rời đi Thần sắc còn hơi chút gấp gáp tựa hồ có đại sự gì đó cần nhanh chóng đi làm Đợi linh dược lão tổ vừa đi, lâm khiếu đừng cảm giác rất kỳ quái. Vừa rồi một đường tới đây, toàn bộ tạo linh tông tựa hồ có vẻ bề bộn nhiều việc. Môn nhân chúng đệ tử đều bận biểu tối mày tối mặt, tựa hồ đang chuẩn bị một chuyện gì đó. Bất quá môn phái người ta có sự tình gì. Hiển nhiên đối với lâm khiếu đừng không chút can hệ, sau một hồi âm thầm tra xét cũng không phát hiện có cái gì khả nghi. Hơn 10 con tham thì thú phóng xuất ra cũng đều bình yên trở về Nếu không có âm mưu Lâm khiếu đừng cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều Đợi sau khi theo dõi linh dược lão tổ hoàn thành Việc luyện đan sẽ lập tức quay trở về Lâm khiếu đừng đã thật lâu không ở trong loại biệt viện như này Nhìn sàng tháp ngược lại có vẻ không quá quen Đành ngồi xếp bằng tĩnh tọa Rất nhanh đã tiến nhập trạng thái điều tức Màn đêm buông xuống Bên trong tạo linh tông vẫn như cũ vang lên những tiếng động lớn, chúng môn nhân đệ tử mỗi người đều cật lực bố trí tại phần sân đại điện tạo linh tông. Đêm khuya, lâm khiếu đường mở hai mắt, lần thứ hai lộ ra nguyên thức, cuối cùng cũng nhìn ra một điểm manh mối. tựa hồ toàn bộ tạo linh tông đang chuẩn bị một điển lễ hội phi thường khổng lồ, tựa hồ giống như ngày trước chính mình nhận chức nguyên lão thiên hà tông vậy. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Sau giờ ngọn linh dược lão tổ quả nhiên bị kích động chạy qua đây, hàn huyên với lâm khiếu đường vài câu liền tiến vào chủ đề chính. Xua đó lập tức dẫn lâm khiếu đường tiến nhập vào trong một ngọn núi nằm sâu trong tạo linh tông. Bề ngoài ngọn núi này thoạt nhìn so với những ngọn núi bình thường không mấy khác biệt, chỉ có vẻ tương đối tang thương một ít, cảnh sắc cây cối cũng thêm vài phần cổ kính. Bất quá trên sườn ngọn núi lại có một cửa động vô cùng bí mật. Nguyên lai like bên trong ngọn núi này chính là luyện đan thất của linh dược lão tổ. Sau khi lâm khiếu đường tiến nhập vào bên trong liền cảm thấy có chút kinh ngạc, nơi này không khác gì một đại điện thật lớn nằm trong núi, chỉ tính riêng dược viên đã có hơn 10 cái, còn có tàng trữ thất, luyện đan thất vô cùng xa hoa. Toàn bộ ngọn núi đều bị bao vây trong một kết trận thật lớn, chỗ duy nhất có thể tiến hành xuất nhập là nơi cửa động cũng được bày bố cấm chế phi thường kiên cố. Nếu muốn từ bên trong mạnh mẽ đi ra, thật đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Toàn bộ bên ngoài cổ phong hầu như không cảm giác được bất kỳ chút khí nguyên đặc thù này. Thế nhưng ở bên trong khí nguyên cảm lại đậm đặc đến gần như có thể cô đọng. Nhiệt độ so với bên ngoài cũng phải cao hơn một chút. Lâm khiếu đường thăm dò được bên dưới ngọn cổ phong có một nguyên nhãn vô cùng lớn. Ngọn núi này trước kia hẳn là một núi lửa, nối thông với địa tâm chi hòa. Loại địa phương như thế này chính là nơi có điều kiện tốt nhất cho việc luyện đan. Linh dược lão tổ dẫn lâm khiếu đường thẳng tới trung tâm đan thất. Không gian bên trong còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, ước chừng rộng tới hơn trăm trượng. So với bố cục không gian phong bế của các loại phòng luyện đan trong tưởng tượng của lâm khiếu đường hoàn toàn khác biệt. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 549 Tạo Linh Tông Hạ càng khiến cho lâm khiếu đừng ngoài dự liệu chính là bên trong phòng luyện đan đã ba gã tu luyện giả chờ đợi từ trước. Hai nam một nữ, trong đó có một vị lão già, một trung niên hán tử và một trung niên quý phụ, tu vi cả ba người đều là địa vương hậu kỳ. Mặt mày vị lão già hồng hào, ánh mắt lấp lánh hữu thần, chỉ có chiếc mũi kia là thấy kỳ quái, trông giống như một cục thịt thừa màu đỏ hồng vậy. Đôi bên thái dương của trung niên hán tử đã thấy phất phơ vài sợi tóc bạc, nhưng chỉnh thể rất tuấn mỹ, mặc bộ trang phục nho sinh vẻ phong vận trên người vị trung niên quý phụ vẫn còn nguyên vẹn, trong đôi mắt vẫn đầy phong tình vạn trùng, ngoại trừ trên mặt đôi chút xuất hiện nếp nhăn nhưng cũng rất khó để có thể nhìn ra chân chính tuổi tác. Linh dược lão tổ nhìn thấy vẻ nghi hoặc và sắc lạnh trong mắt lâm khiếu đường liền vội vàng giải thích nói, lâm đạo hữu Văn mũ ngày hôm qua thực sự có việc trong người, rất nhiều nguyên do nên không kịp ăn nói. Ba vị này là những tu luyện giả hòa hệ do văn mũ tìm kiếm vài mời tới trong suốt 10 năm qua. Cả ba người đều khẽ gật đầu với lâm khiếu đường, nhãn thần cũng cẩn thận đánh giá vị thanh niên mặc tử bào này. Linh dược lão tổ giới thiệu lần lượt nói. Hòa diễm lão tổ phục hầu đồ, luyện hòa chân nhân điền tiếu, hòa diễm tiên tử tiện phu nhân. Phần còn lại, Linh Dược Lão Tổ cũng giới thiệu với ba người. Vị này chính là người gần đây có tin đồn đà lui sáu đại cao thủ, Lâm Khiếu Đường. Ba người hòa diễm Lão Tổ, luyện hòa chân nhân và liên hòa tiên tử ban đầu chỉ cảm thấy tu vi của Lâm Khiếu Đường cổ quái sinh ra một tia nghi hoặc. Rõ ràng chỉ có tu vi địa vương trung kỳ nhưng khí nguyên hùng mạnh như vậy cho dù là đại tu sư cũng không thể bằng. Lúc này nghe được lời giới thiệu. Sắc mặt nhất thời kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới người này lại chính là người theo đồn đại đánh lui cùng lúc sáu đại cao thủ. Nguyên lai là lâm đạo Hữu thất kính thất kính. Hòa diễm lão tổ chắp tay nói, hai người còn lại cũng ân cần thi lễ thăm hỏi. Lâm khiếu đừng đều lần lượt đáp lễ tất cả, bất quá cũng không bởi vậy mà lơ lòng cảnh giác, vẫn cẩn thận quan sát lại toàn bộ luyện đan thất. Sau khi linh dược lão tổ giới thiệu xong liền nói tiếp, hôm nay văn mụ muốn nhờ thần công của các vị, chung tay luyện chế thiên thọ đan tam tinh. Lâm khiếu đừng hơi kinh hãi, không nghĩ tới cư nhiên lại luyện chế loại đan dược nghịch thiên này, đừng nói là cấp tam tinh, chỉ riêng thiên thọ đan bình thường đã là loại đan dược tuyệt chủng rồi. Có thể nói tại hạ giới, thiên thỏ đan là linh đan có cấp độ cao nhất. cho dù là lão quái vật địa vương giai sau khi sử dụng cũng có thể lập tức tăng thêm hơn 10 năm thọ nguyên nếu là tam tinh thiên thọ đan chí ít cũng phải tăng thêm được hơn trăm năm thọ nguyên thu được loại đan dược này đối với bất luận một vị tu luyện giả nào mà nói đều có sức mê hoặc cực lớn đối với những lão quái vật địa vương giai sắp hết thọ nguyên càng coi đó như thiên đan chân quý linh dược lão tổ tiếp tục nói luyện chế thiên thọ đan bình thường Bằng vào khả năng của văn mộ dưới điều kiện tài liệu đầy đủ có thể chỉ cần 20 năm sẽ hoàn thành. Bất quá bản thân gian dược luyện chế ra lẫn rất nhiều tạp chất, văn mộ đã từng thử qua rất nhiều lần luyện chế tinh cấp thiên thọ đan. Có điều đều thất bại, nhưng qua hơn 100 năm nghiên cứu cũng nghiệm ra luyện chế tinh cấp thiên thọ đan cần chuẩn bị 3 điều kiện, nếu không thỏa mãn ba điều kiện này tuyệt không thể luyện chế thành công. Trước phải có hỏa nguyên cực độ nóng bỏng, hơn nữa cần trải qua bốn loại nguyên hỏa dung luyện. Sau cách hỏa cô đọng, toàn bộ không được bỏ qua bất kỳ quá trình nào, tới cuối cùng là phải luyện hóa tạp chất từ trong luyện lô hút ra ngoài, từ đó mới có thể luyện chế ra đan dược tinh cấp. Hơn 200 năm qua văn mũ vẫn không ngừng tìm kiếm một tu luyện giả có thân thể phệ độc dương hồn, thế nhưng vẫn không thể tìm được. 30 năm trước Văn mũ cho rằng đời này không thể tìm được người có năng lực như vậy nữa, hầu như đã chặt đứt ý niệm tiếp tục luyện chế loại đan dược này, thẳng đến khi gặp được lâm đạo hiểu, văn mũ mới lại một lần nữa thấy hy vọng đời mình. Lâm khiếu đừng nguyên bản muốn từ linh dược lão tổ thu được một chút bí quyết luyện đan, đáng tiếc ba điểm trọng yếu vừa nói ra hắn cũng đã biết, mà điểm cuối cùng cũng là việc lâm khiếu đừng vẫn thường làm trong khi luyện chế đan dược. Đây cũng là nguyên nhân giúp lâm khiếu đừng có xác suất thành công cực cao. Linh dược lão tổ tiếp tục nói, tài liệu luyện chế thiên thỏ đan, văn mộ đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, trong quá trình luyện chế còn thỉnh chư vị toàn lực phối hợp. Hạ hầu huynh, điển huynh, Tiễn phu nhân phục trách phóng xuất nguyên hỏa tiến hành dung luyện, lâm đạo Hữu giúp ta hộ pháp phòng ngừa dược lực áp đến hoặc là bốn loại hòa nguyên không thể giao hòa rồi hình thành độc hòa. Thêm nữa bất kỳ ai trong bốn chúng ta xuất hiện tình huống bất thường, thỉnh lâm đạo hữu xuất thủ tương trợ, bước cuối cùng tại khoảnh khắc thành đan còn muốn làm phiền lâm đạo hiểu thi triển bản thể thần thông tận lực hút sạch tạp chất độc nguyên. Toàn bộ quá trình là như vậy, đại khái cần tới 3 ngày thời gian, có thành công hay không, văn mộ không không biết trước được. Bốn người lâm khiếu đường tại phương diện luyện đan cũng đều có kiến giải của riêng mình. Đối với những bước tiến hành trong thuật luyện đan cũng biết giành mạch. Nghe xong Linh Dược Lão Tổ nói, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Linh Dược Lão Tổ nói xong liền ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ. Trước mặt là một đỉnh lô cực lớn cao cả trượng. Bên trong đã thấy bốc lên một đoàn hòa diễm. Ba người còn lại thấy tình cảnh như vậy cũng xếp bằng ngồi xuống trước đỉnh lô. Lâm khiếu đừng thấy bốn người đã ngồi bất động nên cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lướt qua ngoài bốn điểm cao nhất chỗ bốn người kia ngồi còn lại một điểm, hiển nhiên là dành cho hắn chỗ cuối cùng này. Lâm khiếu đừng lắc mình một cái đã thấy xuất hiện điểm tròn, sau đó ngồi xuống. Sau khi Linh Dược Lão Tổ chuẩn bị một chút, trong lòng bàn tay bỗng dựng lên một đoàn hòa diễm màu hồng bay vào bên trong đỉnh lô, các loại tài liệu cũng lập tức theo trình tự được đưa vào bên trong đỉnh. Hòa diễm lão tổ cũng nâng tay Một đoàn hòa diễm màu vàng đất bay vào trong đỉnh lô Vừa nhìn thấy loại lửa này Lâm khiếu đừng lập tức hơi kinh hãi Dĩ nhiên lại là thiên địa thuần hòa Đây chính là nguyên hòa bài danh cao nhất trong địa nguyên hòa Kỳ thực hỏa lực so với dung hồn yêu hòa còn mạnh hơn một ít Lửa này cũng là vật đan vương mặc vô danh của tiềm long viện suốt đời truy tầm Không nghĩ tới tại chu võ quốc lại có người thành công thôn phệ nguyên hòa này Luyện hỏa thư sinh nâng xong trưởng điểm chỉ Không gian phía trước mi tâm bỗng nhiên xoay tròn Tiếp đến một đoàn thanh sắc hỏa diễm hình thành Cũng bay thẳng vào bên trong đỉnh lô Liên hỏa tiên tử khẽ hé miệng Một đoàn hỏa diễm màu xanh lập tức bay thẳng vào trong lô đỉnh Bốn người đều là người có nguyên hòa Trong đó mạnh nhất chính là hỏa diễm lão tổ Thiên địa thuần hỏa của người này sợ rằng chỉ cớ tự yêu kim hỏa của lâm khiếu đừng mới có thể so sánh Có tứ đại nguyên hỏa duy trì, quá trình luyện đan diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nếu như không có nguyên hỏa chỉ ít cần thời gian nửa năm mới có thể dung hợp toàn bộ tài liệu luyện chế thiên thọ đan lại, thành đan cần thêm ít nhất một năm thời gian, nhưng có nguyên hỏa thì thời gian rút ngắn xuống còn một tháng, thành đan, thêm nửa tháng thành đan là hoàn tất, mà tứ đại nguyên hỏa đồng thời xuất hiện nên thời gian lúc này rút ngắn xuống hai ngày. Hành đan chỉ cần 3 ngày, tốc độ này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tìm được 4 vị tu luyện giả địa vương giai có được nguyên hỏa còn phải thỉnh một vị có tu vi càng thâm hậu hơn, đồng thời cũng thôn phệ được nguyên hỏa làm hộ pháp cho mình mới được. Chỉ sợ chính mình tự luyện đan đã khó nhưng tìm được một vị đại tu sư có thân thể phệ độc dương hồn như Lâm Khiếu đừng lại càng khó hơn gấp bội. Thời gian như bay, một ngày đêm rất nhanh đã trôi qua. Trong quá trình này Lâm Khiếu Đường cũng là người thanh nhàn nhất Chỉ cần chú ý tình trạng bốn người đang thi pháp kia là được Bên trong lô đỉnh các loại tài liệu biến hóa không sai biệt lắm Đang dần dần ngưng tụ lại một chỗ Đúng lúc này bỗng nhiên trong đỉnh lô xuất hiện một đoàn hỏa diễm ba màu phản phệ ra Bắn về phía liên hỏa tiên tử Gặp phải nguy cơ Liên hỏa tiên tử hoa dung thất sắc Nhất thời phần thần Bên trong lô đỉnh bốn loại nguyên hỏa rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn. Lâm khiếu đừng biến sắc, một đoàn tử hỏa trên tay lập tức bắn ra thẳng tới ngọn hỏa diễm ba màu vừa xuất hiện. Cả hai giao tranh ngay trước người liên hỏa tiên tử chỉ ba thước. Toàn bộ quá trình giao tranh diễn ra trong thời gian một nén hương. Cuối cùng tử hòa đã mạnh mẽ đẩy lui hỏa diễm ba màu vào trong lô đỉnh. Liên hòa tiên tử cảm kích liếc mắt nhìn lâm khiếu đường rồi lại một lần nữa tập trung vào lô đỉnh. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 550, Đại điển Long Trọng, Thượng, ngày thứ hai là thời điểm mấu chốt cho việc thành đan. Bốn người linh dược lão tổn cực kỳ chăm chú, toàn lực thôi động nguyên hòa. Lúc này lâm khiếu đừng cũng không còn được dễ dàng như trước Toàn lực hấp thụ các loại tạp chất trong quá trình thành đan phát tán ra Bốn người linh dược lão tổ là người nắm phần việc chủ đạo Kết hợp với lâm khiếu đừng nên tạp chất bên trong thiên thọ đan đâng không ngừng giảm thiểu Lâm đạo Hữu chính là lúc này Linh dược lão tổ khẽ quát một tiếng Nhãn thần lâm khiếu đừng lập tức ngưng trọng Tử độc nguyên linh trong cơ thể thanh minh một tiếng Rất nhiều độc nguyên trong lô đỉnh bị hút ra ngoài một cách điên cuồng. Tất cả đều bị độc nguyên linh dung hợp. Oanh! Một tiếng nổ từ bên trong lô đỉnh truyền ra. Bên trong phát sinh một trận bảo tạc kịch liệt. bạo tạc như vậy cũng không thể gây tổn thương tới lô đỉnh. Điều này khiến Lâm khiếu đừng và ba vị khách mời không khỏi giật mình. Có thể thấy được lô đỉnh này không hề giống với các loại dị bảo bình thường khác. Lực bảo tạc rất nhanh truyền ra ngoài. Chặt đứt liên hệ của bốn người linh dược lão tổ và đan dược bên trong lô đỉnh. Bốn người còn đồng thời bị đẩy lui ba bước. Luyện chế thiên thỏ đan quả thực tiêu tốn nguyên liệu cũng như tinh lực không hề nhỏ. Ngoại trừ lâm khiếu đường, sắc mặt bốn người kia đều có chút tái nhợt. Liên tục ba ngày vận nguyên lực, hơn nữa còn là toàn lực tới cực hạn, cho dù là ai cũng ăn không tiêu. linh dược lão tổ uể oải mở lô đình nguyên bản sắc mặt vốn bình tĩnh nhất thời trầm xuống tiếc nuối nói không thể thành đan thất bại rồi bốn người lâm khiếu đừng không khỏi thất vọng linh dược lão tổ nói tiếp luyện đan thất bại đã nằm trong dự liệu của văn mộ lần này đã làm phiền trư vị tương trợ mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt Tại thời điểm nguyên lực hồi phục mấy ngày sau là lúc lần thứ hai luyện đan, mọi phí dụng đều do văn mũ gánh chịu. Chư vị có thể tùy ý chọn một loại đan dược trong đan phòng sử dụng. Bốn người lâm khiếu đường tự nhiên không khách khí, trực tiếp chọn đan dược trong đan phòng rồi chuẩn bị ly khai. Linh dược lão tổ lại ngăn bốn người lại nói. Văn mộ biết chư vị lúc này nhất định rất mệt mỏi, nhưng còn một chuyện cần phải nói. Lần luyện đan thứ hai sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. 6 ngày tới đây bản tông sẽ cử hành một lễ song tu đại điển long trọng, chư vị nếu có thể tham gia bản tông sẽ rất lấy làm vinh hạnh. Trong lòng lâm khiếu đừng lập tức minh bạch, cuối cùng cũng hiểu vì sao tạo linh tông lại bận bịu như vậy. Thần sắc hòa diễm lão tổ khẽ nhúc nhích, hỏi, không biết là lễ song tu đại điển cho vị cao nhân nào của quý phái. Linh dược lão tổ thấp giọng trả lời, lão tổ bản tông tạo linh tử. Ngoại trừ lâm khiếu đường, ba người còn lại nhất thời đều hít một ngụm lương khí. Thế nào cũng không nghĩ tới nhân vật số một của tạo linh tông ngày nào dĩ nhiên vẫn còn sống. Người này từ lúc 300 năm trước đã mai danh ẩn tích. Toàn bộ chu võ quốc cơ hồ đều đồn đại rằng người này đã ngã xuống. Ngày đó tạo linh tông dưới sự lãnh đạo của người này có thanh thế vô cùng lớn. Thậm chí muốn cùng với Bất Chu Sơn và Thái Vũ môn bình khởi ngang hàng, thậm chí có chiều hướng vươn lên dẫn đầu. Thế nhưng Vũ Thái Đấu đột nhiên tìm đến Tạo Linh Tông khiêu chiến, trận chiến ấy đánh ba ngày ba đêm, kết quả Tạo Linh Tử thủ trọng thương trở về môn phái. Từ đó về sau thanh thế Tạo Linh Tông liền dần chìm xuống, tin tức về Tạo Linh Tử cũng bị phong tỏa theo. Tất cả mọi người đều cho rằng tạo linh tử thủ thương quá nặng không thể qua khỏi. Danh vọng vũ thái đấu cũng từ khi đó đạt đến một tầm cao mới, trở thành đệ nhất nhân tại chu võ quốc. Nguyên lai là lão tổ tạo linh tử của quý phái, điền mũ nhất định sẽ tới chúc mừng. Luyện hòa chân nhân vẻ mặt cung kính nói, hòa diễm lão tổ và liên hòa tiên tử đều phụ hòa theo, lâm khiếu đừng không muốn tham gia những chuyện tình kiểu này. Mục đích chuyến đi của hắn chỉ có một đó là biết được toàn bộ quá trình luyện đan mà thôi Trải qua một lần luyện đan Lâm khiếu đường đại khái đã biết được sơ bộ Càng ghi nhớ được một ít thủ đoạn thi pháp của linh dược lão tổ Ngày có dịp sẽ nghiên cứu cẩn thận Bất quá còn có mấy điểm then chốt lâm khiếu đường còn chưa minh bạch Quan trọng nhất chính là thời điểm thành đan cuối cùng Linh dược lão tổ sẽ lấy đan như thế nào còn chưa biết rõ Bước lấy đan cuối cùng cũng là công tác then chốt, ước chừng có bốn phần luyện đan thất bại đều ở trong giai đoạn này. Tham gia luyện đan lần thứ hai là việc nhất định, Lâm Khiếu đừng cũng chỉ có thể phụ họa tùy theo tình hình lúc đó có thể tới trình diện. Sau khi trở lại biệt viện, Lâm Khiếu đừng lập tức bố trí vài đạo kết trận, rồi tiến nhập trạng thái điều tức. Kỳ thực lần luyện đan này hắn tiêu hao ít nhất. So với bốn người linh dược lão tổ tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ nhất nguyên lực của lâm khiếu đừng so với bốn người kia thâm hậu hơn. Thứ hai lâm khiếu đừng không cần duy trì vận chuyển nguyên lực liên tục. Chỉ ở thời khắc tối hậu hấp thu độc nguyên là được. Bất quá lâm khiếu đừng cũng phải hấp thu dung hợp bộ phận độc nguyên đó trở thành một phần nguyên lực. Hoàn toàn bị độc linh tiêu hóa. Thời gian năm ngày như thoáng qua. Hiện tại tu vi lâm khiếu đường thâm hậu, tâm pháp vận dụng càng thuần thục, tuy rằng hấp thu một lượng độc nguyên khổng lồ, thế nhưng thời gian 5 ngày cũng đủ tiêu hóa dung hợp gần như toàn bộ, chỉ còn lại một chút bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, lưu lại bên trong một khỏa hỏa châu. Những năm gần đây, cứ sau mỗi lần hấp thụ tiêu hóa độc nguyên, còn lại những phần khó dung hợp cần phải tốn nhiều thời gian. Lâm khiếu đường thường đưa ra ngoài cơ thể dung nhập vào bên trong khỏa hỏa châu này Khỏa hỏa châu này nguyên bản là màu đỏ hồng hiện đã chuyển biến thành màu tím Hơn nữa bên trên hạt châu còn hiện lên những sóng văn uốn lượn rất rõ ràng Mỗi lần tăng thêm một cái biểu thị rõ độc nguyên bên trong hỏa châu này lại tăng thêm một phần Hiện tại hỏa châu đã có 18 sóng văn Có thể phóng ra 18 lượt công kích độc lực Đây cũng tính là một kiện pháp bảo thuần tính công kích, nhưng bởi không rõ cách sử dụng nên lâm khiếu đường vẫn không dùng qua. Hơn nữa ngày trước uy lực của hạt châu này cũng không được tốt nên cũng không hữu dụng cho lắm. Thế nhưng hiện tại bên trong hạt châu này ẩn chứa độc tính coi như lâm khiếu đường cũng cảm nhận được một tia áp bách. Bởi vậy mới gọi hạt châu này là độc long châu, nghĩa là ngay cả chân long cũng có thể độc chết. Từ lâu lâm khiếu đừng cảm ứng được rất nhiều cỗ khí nguyên cường đại từ bốn phương tám hướng tập trung về tạo linh tông. Tất cả đều là tu luyện giả các phái thuộc chu võ quốc, thanh thế cực kỳ lớn. Bất quá trong đó khí nguyên lâm khiếu đừng quen thuộc lại không có mấy người, trừ linh dược lão tổ, còn lại bốn người từng đại chiến với mình vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Thế nhưng ba người vợ chồng thiên du, vũ thái đấu đã thấy xuất hiện. Còn có hai cố khí nguyên khác tương xứng với ba người này cũng tới, nghĩ đến hẳn là bất chu song tử tinh của bất chu sơn. Trước đây Lâm Khiếu Đường cũng nghe Dương Thiên nói qua, Thái Vũ Môn và Tạo Linh Tông có phần không hợp. Hơn nữa Vũ Thái Đấu và Vị Lão Tổ Tạo Linh Tử của Tạo Linh Tông lần này tổ chức song tu đại điển cũng có phần khúc mắc Hai người tại mấy trăm năm trước từng so đấu qua, cuối cùng Tạo Linh Tử Thủ Thương mới kết thúc. Đã có thù hận, Lâm Khiếu Đường cũng không rõ vụ thái đấu vì sao còn muốn tới đây chúc mừng, tu luyện giả trong lúc tồn tại thù hận thông thường sẽ không giải trừ dễ dàng như vậy được. Bất quá việc này hiển nhiên không có can hệ gì tới Lâm Khiếu Đường, tham dự lễ song tu đại điển của Tạo Linh Tử lần này cũng chỉ là ghé qua mà thôi, mục đích chính vẫn là lần luyện đan năm ngày sau. Lâm khiếu đường vừa đến trước đại điện tạo linh tông liền tùy tiện tìm một góc chống ngồi xuống, lặng lẽ quan sát tu luyện giả bốn phía lui tới. Toàn bộ phần sân rộng phía trước tạo linh đại điện bày kín tiệc rượu, trên mỗi bàn đặt các loại chu quả, linh hoa tử và một ít thịt yêu thú có tác dụng bổ sung nguyên khí. Những thứ này đều ví như thuốc bổ đối với đám người tu luyện giả vậy. Tu luyện giả tuy rằng không cần ăn uống, Thế nhưng khi muốn vẫn có thể ăn uống bình thường. Bên ngoài đại điện sắp xếp rất nhiều chỗ ngồi. Bên trong thì tương đối chú trọng một chút. Chỉ có khoảng hơn ba chục chỗ ngồi. Chia làm hai hàng hai bên. Mỗi bên 18 chỗ. Nơi trung tâm có một ghế đôi. Tự nhiên là dành cho tạo linh tử và vị bạn lữ song tu của hắn. Nơi sân bày biện sắc thực cực kỳ hoành tráng. Thậm chí có chút phô trương lãng phí. Chỉ ít trong mắt Lâm Khiếu đừng xem ra là như vậy Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 551 Đại điển Long Trọng Hạ mỗi vị trí trên sân rộng cũng không có đánh dấu tính danh Hiển nhiên là có thể tùy tiện ngồi Bởi nhân số đông đảo Đợi cho hơn phân nửa tu luyện giả an tọa đã trôi đi mất nửa canh giờ